Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Diễn đọc Minh Minh Chương 10 Thói đời đen tối Cạn ly, cạn ly Mạnh Tiểu Lục và Trần Quang Lâm Tố Tố cùng với ba người trẻ tuổi khác đang tụ tập ăn uống vui vẻ Nghĩ cũng phải Họ vừa mới hoàn thành một việc lớn phạt ác thưởng thiện. Các báo đều đăng tin về các cô gái được giải cứu. Ngô Lão Đại sợ tội tự xác. Mặc dù cái tin sợ tội tự sát này hơi kỳ hoặc, nhưng ác giả ác báo, kẻ xấu bị trừng phạt đích đáng. Điều này cũng đáng để chúc mừng rồi. Trần Quang đã không còn đi theo sâu tiền lăn lộn nữa. Giờ anh ta hưởng một phần lợi tức từ cựu Lai Tiếu. Ngày tháng cũng khá ung dung tự tại. Có tiền rồi, anh ta liền động tâm tư. Ba tên trẻ trâu kia là thuộc hạ của anh ta vừa mới thu nhận. Lần lượt là Giang Nghị Hồng, La Thanh và Văn Dũng. Trần Quang vẫn thích cái kiểu ai gặp cũng sợ. Hét lên một tiếng là rung trời chuyển đất của đám bàn phái. Bốn người đi đánh nhau giành địa bàn vẫn hơi yếu thế. Thỉnh thoảng chỉ gặp chuyện bất bình thì đứng ra dẹp yên. Rảnh rỗi thì ngên ngang lượng lờ phố xá, cũng thuộc loại dân chơi của đất Thượng Hải. Mạnh Tiểu Lục đánh giá ba người này tạm được, vì vậy mới đồng ý cho bọn họ tham gia cùng hành động. Lần này, lừa cho ông chủ đường một phố đao, Mạnh Tiểu Lục thấy rất vui vẻ, lấy 30 đồng đại dương thưởng cho ba người, bảo bọn họ cầm đi chơi. Nhưng đặc biệt dặn dò, không được hút nhà phiến, không được ức hiếp người khác, Chuyện lần này coi như lật sang trang mới, cấm tiệt không được nhắc đến nữa. lộc gia, quan hệ của anh với mấy người ông chủ hoàng tốt vậy, nói một tiếng để họ dành cho vài vụ kiếm ăn đi. Trần Quang nháy mắt nói. Mạnh tiểu lục đặt ly rượu xuống nói. Quang tử, đó chỉ là việc làm ăn đi cửa ngách thôi. Chúng ta động não dở mấy mánh khôn vặt ra kiếm ít tiền thì được. Chứ theo bọn họ lăn lộn không có tiền đồ đâu. Không thể nói vậy được. Thời buổi này, ai có tiền thì chính là đại gia. Anh xem Đỗ nguyệt sen kia, không phải dựa vào Hoàng Kim Vinh sau đó mới từng bước ngồi lên địa vị hiện tại hay sao? Bây giờ, ở Bến Thường Hải này, ai gặp mà không phải gọi ông ta một tiếng ông chủ đổ chứ? Không cần biết là ai người nắm quyền, chỉ cần trong tay có tiền, chúng ta không bao giờ ngã, trần quang không phục. Mạnh Tiểu Lục cưỡng cười, mỗi người có chí riêng, tôi cũng không thể cưỡng ép cậu làm gì cả. Miễn là đừng có làm chuyện thương thiên hại lý là được, bằng không thì đừng trách tôi phải ra tay giáo huấn Cậu cũng đã thấy thủ đoạn của tôi rồi đó. Trần Quang cười hi hì, hì bảo với Lâm Tố, hí hí hí, chị giao, anh Lục dọa tôi kìa. Lâm Tố Tố lập tức đỏ bừng mặt khẽ gắt lên với Trần Quang, Lại nói bậy nữa rồi Đúng đó Gọi gì lông tu vậy Mạnh tử lục vội vàng dẹp chủ đề này Nói Phải rồi Tố tốt Tôi đã nói với bên ông chủ Kim rồi Sau này cô không cần đi làm ở rạp Hát nữa đâu Tiếp sau đây cô có dự định gì không Lâm Tố Tố ngước nhìn mạnh tử lục Không biết nên trả lời ra sao Mạnh tử lục lại nói tiếp Nếu không có việc gì Thì đến giúp tôi đi Lâm Tố Tố cúi đầu thẹn thùng trả lời, nào đâu còn vẻ quyến rũ mê hoặc như lúc dụ dỗ ông chủ đường mấy hôm trước. Mấy người ăn uống no nê rồi ra khỏi quán rượu. Trước tiên sắp xếp cho Lâm Tố Tố về căn phòng đã thuê từ trước. Sau đó, Mạnh Tiểu Lục, Trần Quang cùng nhau đi về. Dọc đường, hai người câu được câu chăng, nói về sự phát triển ngày sau. Báo chiều, báo chiều đi! Cô gái được giải cứu mấy hôm trước Hôm nay đã nhảy lầu tự tử rồi Báo đê báo đi Một đứa bé bán báo chạy phục qua Mạnh tiểu lục vội mua ngay một tờ Chăm chú xem Không ngờ là tin người đàn bà Bị bọn ngô lão đại dày vò kia Đã nhảy lầu Tay gã không ngừng run rảy Một thứ cảm giác bi phẫn tự nhiên bùng lên Mặc dù bi phẫn Gã lại hoàn toàn bất lực Không biết nên làm sao mới phải Có lẽ đúng như lời Lâm Tố Tố nói, với một cơ thể đã bị hủy hoại như thế, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cho cô ta. Trong thành Bắc Kinh, một đám người đạp tung cửa nhà Phùng Ma Tử. Bà mẹ hoảng hốt ôm chặt lấy em gái Phùng Ma Tử là Phùng Ngọc Lan. Bọn người kia về nhìn đã biết là quân du công vô lại. Tên nào tên nấy đều như hung thần ác sát. Bọn chúng cầm một tờ giấy vuông vẫy trước mặt bà nói, Phùng Lực đánh bạc thua tiền ở sòng bạc chúng ta. Không có tiền trả nợ, bán con gái gán nợ rồi. Giờ chúng ta đánh đưa người đi. Bà mẹ dĩ nhiên không chịu. Hai bên bắt đầu giàn co. Từ lúc bị thương, Phùng Lực bắt đầu không thích làm việc nữa. Ngày ngày nếu không uống say khước thì cũng đi đánh bạc. Gia cảnh mỗi ngày mỗi sa sút Phùng Ma Tử phải chạy đến vùng Đông Bắc làm công để kiếm thêm chút tiền. Hai phe quân phiệt trực lệ Phùng Thiên xung đột liên tục. Anh cả anh hai của nhà họ Phùng đều bị coi là tráng đinh. Giờ đang đi lính bên ngoài không biết thế nào. Cả nhà giờ không có ai làm chủ được. Mẹ Phùng Ma Tử chỉ thấy như trời sắp sập xuống đến nơi. Không khỏi nghĩ đến cảnh ngộ của mẹ Mạnh tiểu lục lúc trước. Dần tay! Phùng Ma Tử đeo chiếc túi đứng trước cửa. Sau khi nghe tin anh cả anh hai bị bắt lính, gã liền xin nghỉ trở về Bắc Kinh. May là về kịp thời gặp đúng cảnh tượng này. Phùng Ma Tử lấy ra 7-8 phần tiền công mới trả được hết một đống nợ nần của Phùng Lực. Sau đó ngồi xuống một bên lặng lặng hút thuốc. Còn mẹ con Phùng Ngọc Lan chỉ biết ôm đầu khóc lóc, e rằng cứ như thế này khó mà sống tiếp được. Khóc chán chê, bà mẹ hỏi... Ở Đông Bắc vẫn ổn chứ con Con trở về thế này Thì công việc bên đó tính sao Không sao đâu mẹ Vừa hay con cũng muốn về Đông Bắc tốt lắm Ăn ngon ngủ yên Phải cái mùa đông lạnh quá Hà hơi ra cũng đóng thành băng luôn Có điều nghe bảo là khu vực gần Phụng Thiên Chỗ chúng con còn đỡ đấy Đi thêm phía Bắc thì còn lạnh nữa Ra ngoài cửa là lạnh đến rụng cả hai tay luôn đó. Phùng ma tử cười đáp. Trải qua thời gian rèn luyện, gã cũng đã trở thành một người đàn ông vàm vỡ rồi. Mẹ gã lao nước mắt gật đầu cười nói. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Đã trưởng thành cá rồi. À, thế đại đầu sao rồi? Phụ Ma Tử vừa nghe nhắc đến tạ đại đầu thì mặt mày rạng rỡ kể. Mẹ, anh đại đầu giờ lợi hại lắm. ảnh đã trở thành đội trưởng của đội công nhân bọn con rồi. Chắc thêm vài năm nữa, xây xong đường sắt thì có thể làm quản lý gì đó đấy. Thế thì tốt quá. Còn Tiểu Lục, có tin tức gì của Tiểu Lục không? Nhắc đến thằng bé ấy lại thấy đau lòng. Thật là đáng thương. Có lúc mẹ còn nghĩ là cha của con á, mặc dù không có ra gì, nhưng cũng còn đỡ hơn mạnh an cha của nó. Mẹ Phùng Ma Tử thở dài nói. Sau đó lại cười khổ. Con xem, nhà mình cũng sắp xong đời đến nơi, mà mẹ còn tâm trí đi thương thay cho người khác. Đang nói chuyện. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người gọi văn lên. Phùng ma tử có ở đây không? Phùng ma tử nhặt cây gậy lên đi ra ngoài. Trên người gã đã không còn bao nhiêu tiền nữa. Nếu lại là người đến đòi nợ, gã cũng chỉ biết liều mạng mà thôi. Người ngoài cửa mặc đồng phục, đeo túi chéo, lấy ra một tờ giấy đưa cho Phùng ma tử. Ký tên! Điện báo này! Điện báo của ai vậy? Có gì thế? Phùng Ma Tử hơi ngẩn người ra. Có phải trả tiền không? Không cần tiền. Người gửi điện báo đã trả rồi. 8 đồng đại dương đây. Cũng may là cậu vẫn ở đây. Bằng không thì tiền ấy coi như quăng xuống nước rồi. Phùng Ma Tử ký tên mở tờ điện báo ra xem. Rồi vội vàng chạy vào nhà nói. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hả? Cái gì thế? Đừng gấp Mẹ vừa nghe thấy bảo tám đồng đại dương gì đó, rốt cuộc là như thế nào? Điện báo, gửi cái này đắt lắm đây, tính tiền theo chữ. Phùng Mạch Tử nói. Mẹ, anh Tiểu Lục có tin tức rồi. Mau nói đi, mau nói đi. Ủa, mà sao con biết chữ từ lúc nào vậy? Bà mẹ hỏi. Phùng Mạch Tử gượng gùng gãi đầu. Ờ thì cái lúc rảnh rỗi có học được mấy chữ thôi Ngay bức điện báo này cũng đọc không được hết Tớm lại là ý anh Tiểu Lục nói là anh ấy đã bắt được một tên lừa đảo Sẽ tiếp tục điều tra bọn còn lại Tuyệt đối không bỏ qua cho chúng Ngoài ra anh Lục còn đang ở Thượng Hải vả lại còn làm ăn không nhỏ nữa Bảo nếu con thích thì có thể đến Thượng Hải làm cùng anh ấy Ờ thế thì tốt quá, ở nhà mãi cũng không hay, cha con ngày ngày uống rượu không làm gì cả, dấu sao cũng không chết được, chúng ta cứ mặc kệ ông ấy đi, ba mẹ con cùng nhau đi Thượng Hải. Bà mẹ cũng hết sức phấn khởi, nhưng Phùng ma Tử lại cười nhìn mẹ mình hỏi, thật không, mẹ định bỏ mặt ông ấy thật à? Bà mẹ thoáng thẳng thờ, khẽ đánh một cái lên người phùng ma tử. Cái thằng này chỉ biết trêu đùa mẹ thôi, con nói xem. Đương nhiên là con sẽ không bỏ mặt ông ấy rồi, mấy ngày này con sẽ bắt ông ấy về đây. Có điều, anh cả anh hai vẫn chưa trở về, đợi họ quay về, con sẽ đi hỏi rõ tình huấn bên phía anh Tiểu Lục. Nếu anh Tiểu Lục thực sự đã làm ăn lớn, chúng ta sẽ qua đó nhờ cậy anh ấy. Nếu chỉ đủ ăn thôi Thì chúng ta cũng chẳng làm thì người ta làm gì Thùng ma tử hân hoang nói Phải rồi Còn gọi cả anh đại đầu đi cùng nữa Đánh hổ thì phải gọi cả anh em ruột chứ Lúc này Ở vùng đông bắc xa xôi Tà đại đầu cũng không thể được yên ổn Gã nhiều người anh em bị bắn cho máu thịt bày nhầy trước mặt Không dám tin tất cả những chuyện này lại xảy ra trên đất nước mình Hồi ở Bắc Kinh Không phải tạ đại đầu chưa từng thấy cảnh người Trung Quốc quỳ gối khơm lưng với người Tây. Nhưng ở Phùng thiên này, tại sao người Nhật lại dám trực tiếp nổ súng giết người chứ? Đây là bạn người cơ mà, đây không phải là đất của người Trung Quốc hay sao? Sự việc xảy ra khi vận chuyển vật liệu xây đường sắt. Vừa đúng, lúc ấy có một đám quân Nhật vận chuyển vật tư. Xe của hai bên đụng đầu nhau. Người lái xe nhảy xuống nói, Mình mà lùi xe thì phải lùi xa quá, còn xe của quân Nhật thì chỉ cần lùi một chút là tránh được nhau rồi. Theo lời mấy tên lính Nhật kia la lối thì làm vậy là xúc phạm đến tôn nghiêm của đế quốc Nhật Bản. Nói tóm lại, hai bên lời qua tiếng lại, bọn súng liền nổ súng bắn người luôn. Nơi này cách công trường không xa lắm, có người hét àm lên chạy về báo tin. Các anh em công nhân tức khắc mang theo vũ khí đuổi tới, vây kín mấy tên lính Nhật vừa mới dẹp ra được một con đường kia. Lại có điều, trong tay đối phương có súng vả lại còn là người Nhật. Bọn tạ đại đầu chỉ hầm hè vây kín thôi, cũng không ai dám ra tay. Anh đại đầu, huynh đệ của tôi chết rồi, anh đại đầu, huynh đệ của tôi chết rồi. Một người thân của công nhân vừa bị sát hại gào lên thảm thiết. Đám lính Nhật biết mình đã gây chuyện, nhưng chúng chỉ biết căng thẳng chứ không hề hoảng sợ. Ba người quay lưng vào nhau, chỉa súng vào đám công nhân Trung Quốc đang phẫn nộ. Mấy tên này đều biết nói những câu tiếng Trung Quốc đơn giản, giờ đang dùng thứ tiếng Trung ngọng nghiệu đó để tỏ rõ thân phần của mình. Mấy năm nay ở vùng Đông Bắc, Người Nga coi như đã thất thế, nhưng người Nhật lại càng ngày càng vên váo, đám công nhân ở đây đến Đông Bắc khá lâu rồi, mặc dù hầu hết thời gian đều ở công trường, xong cũng hiểu rõ tình thế hiện tại. Người nào người nấy phẫn độ có thừa mà không ai biết phải làm gì. Tên lính Nhật lớn tiếng ra lệnh, bảo đám công nhân tránh ra nhường đường, sau đó định lái xe trời đi. Tạ đại đầu gầm lên một tiếng trầm đục. Đứng lại! Giết ngươi đền mạng Thiếu nợ trả tiền Các ngươi không thể cứ như thế mà đi được Ngươi muốn làm gì hả Một tên lính nhật chỉa súng vào tà đại đầu quát Tà đại đầu lạnh lùng hừ một tiếng Đừng có mày dọa ông Đây là Trung Quốc Không phải nơi các ngươi muốn đến làm bừa bãi thế nào thì làm đâu Ta nói rồi Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Các ngươi giết người thì đền mạng đi. người là do ngươi giết, đúng không? Ba giết đấy. Ngươi không muốn sống nữa hả? Ừ, ngươi không muốn sống nữa thì có. Bà đe đầu thình lình phun cây xà ben trên tay lên, đập vào đầu tên lính Nhật. Tên lính Nhật ngay tức khắc định kéo cò súng, nhưng chậm mất một bước. Trên đầu đã bị đập ra một lỗ to tướng. Dù vậy, ngón tay vẫn giật một cái trong vô thức, khẩu súng nghiêng đi bắn về phía đám công nhân đang quay xung quanh. Một người nhìn lỗ máu trước ngực mình với ánh mắt không thể nào tin nổi, rồi chạm chạm đổ gục xuống. Trong đám công nhân có người ôm đầu bỏ chạy như chuột tìm chỗ ẩn nắp, nhưng phần lớn là lao bổ lên phía trước. Hai tên lính nhật còn lại đều hoảng loạn, định nổ súng vào đám công nhân phận nộ, nhưng chưa còn kịp kéo cò thì đã có tiếng súng vang lên ngay sau đó trên mũ của chúng đã có thêm một cái lỗ máu tươi ọc ra tạ đại đầu nhìn về phía tiếng súng trên con dốc đằng trước cách đó không xa có mấy người đứng trên khỏi lùm cỏ dưới ánh mặt trời chói chang không nhìn rõ được gương mặt họ chỉ thấy mấy bóng đen nhưng trông có vẻ rất cao lớn Triệu Hải vương tay kéo tạ đại đầu nói lớn chạy mau anh tạ đại đầu Bạn đầu 7 giờ mới kịp phản ứng, cùng mọi người chạy trở về công trường. Về đến công trường, nhất thời lòng dạ gã cũng rối bời. Thật ra, không phải gã sợ hãi, gã hoảng loạn, vì chỉ không biết tiếp sau đây nên xử lý chuyện này như thế nào mà thôi. Triệu Hải nói, đại ca đều là anh em một nhà với nhau, anh vì chúng tôi nên mới giết người, không ai khai anh ra đâu, anh cứ yên tâm ở đây là được. Đến lúc đó, mọi người đều khai giống nhau, bọn chúng cũng không có chứng cứ gì hết, thấy không? Bọn chúng có thể tùy tiện nổ súng giết người, bắt người còn cần chứng cứ sao? Tạ đại đầu lập tức phủ quyết lời của triệu hải. Gã ngậm nghĩ một lúc rồi bảo, Về nãy rốt cuộc là ai giúp chúng ta nhỉ? Mà không cần biết là ai đã nổ súng bắn chết lên lính Nhật, thì chuyện này ắt sẽ bị lầm lớn lên rồi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, không để liên lụy đến các cậu. Bên ngoài, đột nhiên có tiếng quát tháo ẩm ý. Ở đâu? Ở bên kia! Một công nhân lãng vào cuốn quét bảo. Anh đại đâu? Chạy mau! Có người tố cáo anh rồi! Liều với bọn họ luôn đi! Triệu Hải tức giận gầm lên. Không được, đối phương đông lắm, toàn là người của sở ngành sát. Tạ đại đầu nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Triệu Hải nghiến răng rồi cũng chạy theo gã. Tạ đại đầu thấy thế vội vàng đứng lại quát. Cậu theo tôi làm cái gì? Quay về! Không! Đứng lại! Đứng lại! Tiếng quát tháo, tiếng bước chân vẳng tới. Ngay sau đó liền có đàn bắn sượt qua bên cạnh hai người. Cũng không còn thời gian nói thêm gì nữa. Cả hai liền co giò bỏ chạy. Khu vực này, bọn tạ đại đầu đều quen thuộc như lòng bàn tay. Chạy chừng nửa giờ... Liền cắt đuôi được đám truy bên kia. Triệu Hải thở hổn hện nói, Anh, anh đại đầu, tiếp tiếp sau đây, làm cái gì? Còn làm gì nữa? Cùng lắm là trở về Bắc Kinh. Chỗ đó không phải là địa bàn của Trương Đại Xoái. Nếu thực sự không ổn nữa thì chúng ta chạy xuống phương Nam. Bàn tay của người Nhật cũng không thể vương dài đến thế. Tà đại đầu mệt rủ người nằm Phật ra đất nói, Cậu theo tôi bỏ trốn, chẳng phải họ sẽ bị lương lị hay sao? Không về được, trở về đón mẹ của cậu rồi đi. Cha cậu ở xa chắc cũng không có chuyện gì đâu. Triệu Hải đột nhiên không nói gì nữa. Tạ đại đầu nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một khẩu súng trường đang dí sát đầu Triệu Hải. Nhìn theo nòng súng liền thấy một tên cao lớn đội mũ da chó. Tạ đại đầu giật nảy người Đang định trở mình bật dậy thì đã bị đạp cho một cái nằm bẹp dưới đất. Một khẩu súng lục dí vào sau gáy. Chạy giỏi lắm thấy không? Sao không chạy nữa đi? Người đứng sau lưng kia dảm chân lên người ta đại đầu cười khải. <cười> Sao không nói gì nữa? Căm hả? Làm gì không làm, lại đi làm chó cho người Nhật. Thả huynh đệ của ta ra. Chuyện này không liên lụy gì đến cậu ấy. Tất cả đều do một mình ta làm hết. Muốn chém, muốn giết thì tùy. Tạ đại đầu gào ầm lên. Chuyện đã tới nước này rồi. Gã cũng không còn sợ cái gì nữa. Đằng nào cũng chỉ có một cái mạng. Chi bằng, chết cho sẵn khoái. Người kia rất khỏe. Một tay sách tạ đại đầu lật lên dùng khẩu súng lục trên cánh tay chỉnh lại cái mũ. Sau đó cười nói. Cũng uh, trơn nghĩa ra phết ha. Ông đây sao có thể làm chó cho bọn Nhật được. Vừa nãy... Nếu không phải ông đây nổ súng, nhảy con nhà ngươi sớm đã bị chúng làm thịt rồi. Phát súng vừa nãy là ngươi bắn à? Không phải ta thì là ngươi chắc. Tình kia đứng thẳng người lên. Người nhập chết, chỉ sợ là ra quân lùng sụp. Các ngươi còn đi đón người như thế này, giữa đường chắc chắn sẽ bị tóm cổ Nể tình ngươi là một trang nam nhi nhiệt huyết, dám làm, dám chịu. Hôm nay ông đây sẽ giúp các ngươi đi đón người. Đại ca... Dám hỏi ông anh Sơn Hồ như thế nào? Phụng Thiên Trường Thanh Chấn Sơn hào Anh là Ngu Tráng? Tà Đại Đầu từng nghe danh hiệu của Ngu Tráng. Nghe nói trước đây y giết một tên thổ phị ở vùng này. Biệt danh cũng là Chấn Sơn Hảo. Người trong giang hồ chế diễu gọi là Nước Mũi. Ngu Tráng có nghĩa khí là Dũng Mạnh. Dưới tay có bốn năm chục thuộc hạ. 4-50 khẩu súng, binh cường, mã tráng làm việc lại công bằng vì vậy khá nhiều bang phỉ nhỏ quanh vùng đi theo y Ở Đông Bắc, thổ phỉ còn được gọi là hổ tử hay hồng hổ tử Ở Phụng Thiên lâu như vậy bọn tại đại đầu sớm đã nghe nhàm tai tên tuổi của Ngưu Trắng rồi Giờ Ngưu Trắng còn lại hại hơn nữa đã trở thành tổng thủ lĩnh của bọn thổ phỉ ở mạng Phụng Thiên một mình có hơn 200 thuộc hạ Chưa kể đến những băng thổ phỉ nhỏ, y chỉ cần gọi một tiếng là nhau nhau hưởng ứng. Các làng mạc thôn trang gần đây đều được y bảo hộ, nộp một khoản phí hợp lý, kể cả đám quan quyền cũng phải nể mặt ba phần. Ngư Tráng từ đó liền kế thừa luôn biệt hiệu của tên thổ phỉ bị y đoạt quyền, gọi là Chấn Sơn Hảo. Trên giang hồ, còn các kẻ nịnh bợ đặt cho y một cái nhã hiệu gọi là Phụng Thiên Trường Thành. Ngưu trắng nghe tạ đại đầu gọi tên mình, liền nhết miệng cười. Hai hàm răng trắng lộ ra trên gương mặt to tướng đen đúa. <cười> Chính là ông đây!